các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cũng n ẻ mặt em nhưng ở bên đấy dễ bỏ mạng lắm em chẳng thà về lại Việt Nam đến Vũng Tàu b ắ n đi một thời gian Lâm từ biệt tôi nói đi Vũng Tàu để làm ăn đang lúc bận rộn công việc tôi không mấy để ý cũng chẳng tò mò hỏi Lâm ra đó làm ăn cụ thể ra sao tuy nhiên thời gian mới ra Vũng Tàu và sau đó khoảng nửa năm Lâm làm ăn có vẻ khấm khá. Mỗi lần về lại thành phố Hồ Chí Minh gặp tôi thường gửi tiền quà cho con gái. Mãi sau này nhân một lần vui miệng Lâm mới kể tôi nghe anh ta ra vũng tàu nổi đỉnh nổi đám ra sao. Theo lời Lâm thì em ra vũng tàu cầm đầu bảo vệ cho một nhà máy thu mua cá mực tôm ốc nói chung là hải sản vừa rất lớn. Nhà máy ngày càng ăn nên làm ra. khiến một cơ quan cạnh tranh bực mình muốn giành mối chiều nọ một tốp có đến cả chục tên đầu trâu mặt ngựa đứa nào cũng mang theo vũ khí đứa thì dao đứa kiếm đứa thanh sắt đứa côn nhị khúc xông vào cổng nhà máy của em em bước ra chặn lại chúng hỏi các anh muốn gì một tên mặt mày bậm trợn ra vẻ đầu s ỏ quát đây là địa bàn làm ăn của bọn tao ông muốn sống thì cút đi chỗ khác nói vậy đâu được. chúng tôi ở nhà máy bên này, đâu đụng chạm gì mấy anh. vậy là thằng này muốn chết và bọn chúng hò hét, bung vẩy dao kiếm ra muốn ăn tươi nuốt sống em. em ngó lui, mấy bảo vệ chung với em nháo nhác lo chuẩn ngay khi em bước ra nói chuyện với bọn này. với anh là người đầu tiên em mới nói thật. lúc này em muốn chuẩn thì cũng đã quá muộn vì mười mấy đứa hình như có tính toán trước. đã vây quanh em. Em tính q u a đại thứ gì làm vũ khí cũng không thể kịp, và lại dù có vũ khí cũng không cách nào một mình chống đỡ nổi số địch thủ đông như vậy. Karate không bằng karabu, tức là bu lại mà đánh, vô kế khả thi, đằng nào cũng chết. Em xuống tấn thủ thế, đánh nước l i ệ u chưa chắc thằng nào chết. Vừa lúc em tính từ chết đến bị thương, thì bỗng phía bên trong có nhiều tiếng la hét, hàng mấy chục công nhân tay cầm cây hoặc dao làm cá bén ngọt sông ra. thì ra mấy đứa bảo vệ chung với em chạy vô báo lại tình hình. công nhân thấy động đến miếng cơm manh áo, thiệt thân với họ, họ hẻ nhau n h ấ t tề ra đánh đuổi bọn du đán. lúc này tình thế đã đảo ngược, nhân số phe ta đông hơn hẳn, áp đảo phe địch. hơn nữa ai cũng có vũ khí, bọn đầu trâu mặt ngựa bội bỏ chạy có cờ. mới biết hay không bằng hên. Mọi người đâu ai biết em nhát gan chỉ được nước liều m ạ khen em hết cỡ nào là một mình dám chống lại cả hơn chục thằng nào là tay không đánh với kiếm dao tiếp sắt nào là đứng giữa đám côn đồ vây quanh vẫn tỉnh bơ rồi họ còn thêm mắm dặm muối nữa dù sao sau vụ đó em trở nên có uy nhưng cũng bị không ít kẻ ganh ghét phàm ở đời nói quá đi là bị ghen tị và cũng chính vì bị ghen tị sau một thời gian lâm dạt về thành phố Hồ Chí Minh năm 1994 lâm gá nghĩa với một người phụ nữ trí thú làm ăn đã qua một đời chồng đó là chị Liên người mà lâm gắn bó đến tận cuối đời người chăm sóc lo lắng cho lâm những khi lâm gặp hoàn cảnh khó khăn nhất mà lạ ngay cả những người quân riêng của chị Liên cũng thương yêu lâm chăm chút ông d ự n g k ẻ Những ngày Lâm ra tòa với tư cách nhân chứng và người bị hại trong vụ xử án n ă m Cam và đồng bọn, chị Liên luôn d i u dắt Lâm đứng cạnh Lâm. Khi ấy thần kinh Lâm đã bị khủng hoảng, tức là từ sau vụ bị tạt axit. Thậm chí chị còn hỏi trước Lâm sẽ khai những gì để khuyên nhủ Lâm khai sao cho có lợi. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp lại chị Liên nhắc lại những kỷ niệm về Lâm, chị vẫn b u ổ i n g ồ i